Video truyện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý kính giả. Tiếp theo là phần 78, sa mạc nhất ngủ. Tác giả từ mã tử y, diễn và đọc, chương vụ. Quang Sơn Nguyệt lên tiếng đáp, đến khi đệ thật sự trở thành minh đà lệnh chủ. Quang Phi Đà trang trọng hứa hẹn, lão tộc trưởng tỏ vẻ thất vọng nói. Để cả danh hiệu Dũng sĩ toàn năng huynh đệ cũng không chịu tiếp nhận hay sao? sau quanơ Ngy cười đáp tai hạ rất ấy nấy nhân danh hiệu Dũng sĩ toàn năng thì phải tham gia mọi hoạt động ở đây còn tại hạ có nhiều chuyện gấp rút không thể chậm trễ hơn nữa hơn nữa huynh đệ Tú Thọ kỳ phong này cũng giống như tại hạ mà thôi lão tộc trưởng gợt đầu ta hiểu rồi hai vị đều là Minh Đà lệnh chủ và Quang Sơn Nguyệt miễn cười nói, đúng vậy, Minh Đà lệnh chủ dĩ nhiễn là bằng hữu tốt nhất của các huynh đệ trên vùng tháo nguyên này. Hãy để Quang Phi Đà, đại diện tại hạ tiếp nhận tình bạn và lòng hiếu khách của quý vị, ta cũng cảm kích như chính mình nhận lấy vậy. Lão tộc trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói, thế thì xin mời các vị đến dự buổi lễ phòng tặng danh hiệu. Quang Sơ Nguyệt mỉm cười bảo Quang Phi Đà. Đệ đi trước đi, lát nữa ta sẽ quang hô đệ tự trong đám đông dự lễ. Quang Phi Đạ cuối chào Quang Sơn Nguyệt, sau đó đi theo lão tộc trưởng. Khổng dân kỹ dẫn hai con ngựa đen đến rồi nói, Quang lão đệ, chúng ta nhân cơ hội này rời khỏi đây trước đi. Quang Sơ Nguyệt mỉm cười nói, Khổng Quỳnh đoán đúng hết tâm sự của tại Hạ rồi. Khổng dân kỹ mỉm cười không nói lời nào, hai người lên ngựa. Nhân dịp dần chúng thảo Nguyên loa sắp xếp lễ hội phong tặng danh hiệu dũng sĩ toàn năng. Họ cho ngựa phóng nhanh, chỉ trồng chốc lát, đã để lại đám đông xa tích ở sau lưng. Phía sau truyền đến những tiếng trống chiên. quan Sơn Nguyệt Nhịn không nổi bất giác dừng ngựa quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt lộ dẻ luyến tuyết. Không gian kỹ nhìn, Quang Sơn Nguyệt miễn cười rồi lên tiếng nói. Lão đệ, cứ như lão đệ không nỡ rời xa đây vậy Quang Sơn Nguyệt thở dài nói Đúng vậy, tại hạ cảm thấy đó mới thật sự là trời đất để mình sinh sống Khổng gian kỹ nói Lão đệ, tốt nhất lão đệ hài thu mình lại Đừng đặt hết lòng dạ trên vùng thảo nguyên này nữa Nếu lão đệ không muốn dự lễ hội náo nhiệt ở vùng thảo nguyên Thì chúng ta đâu có tạo ra vụ phiền phước này Quang sơ Nguyệt nói, trên vùng thảo nguyên đã có một người như sắc dược mộc thì Trương Dân Trúc sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Khổng dân kỹ gặp đầu không nói gì. quan sơ Nguyệt nói không sai, Trương Dân Trúc muốn dùng hãng hải tâm pháp để nâng cao võ công. Khi biết sắc dược mộc là cao thủ bậc nhất, chắc chắn sẽ tìm cách gặp gỡ để học lén võ công của y. Hai người im lặng suy nghĩ chốc lát rồi khổng dân kỹ lên tiếng. Sát Dược Mộc định giết chết lão đệ ngay hôm nay Không biết tại sao lại đổi ý kiến mà hẹn lão đệ lên tuyết phòng đây Quang Sơn Nguyệt nói Nhất định là âm mưu của Trương Dân Trúc Hắn sợ tại Hạ sử dụng hạng hải tâm pháp Để học gió công của Sát Dược Mộc Nên mới sắp xếp như vậy tại Hạ tin rằng tự Sát Dược Mộc Cũng không có ý quyết đấu với tại Hạ ngay ngày hôm nay Không dần kỹ không tin hỏi lại Sao lão đại nghĩ như vậy?" Quan Sơn Nguyệt đáp, "Khi con gái của y quyết đấu với Tại Hạ, chỉ mới dùng một chiêu thức tinh xảo chưa phần thắng bại đã bị y quát thét ngừng tay, không phải y sợ Tại Hạ học được chiêu thức của y hay sao? Không dằn kỹ dỗ tại trận chiến." "Thế là đúng rồi, không thì ta thật sự nghĩ không ra dụng ý của y." Nhưng y đã biết được lão có khả năng như vậy. Né tránh quyết đấu với lão đại, Thì sao phải để con gái đấu với lão đệ một trận trước Có phải vậy không Hoàng Sơn Nguyệt đó Người Duy Ngô Nhĩ rất tôn trọng chữ tính Địch Lan Na đã ước hẹn quyết đấu với Tài Hạ Thì bất luận thế nào cũng phải đánh một trận Hơn nữa dù y đã nghe Trương Dân Trúc nói về hãng Hải Tâm Pháp Nhưng có thể y chưa tin hẳn Nên mới nhân cơ hội này thăm dò chút ít Không dân kỹ kêu lên Ta biết rồi Rất có thể là Trương Dân Trúc dùng hãng Hải Tâm Pháp để làm điều kiện trao đổi gió công với sắc vượt mộc. Nên sau khi sắc vượt mộc nhìn thấy gió công của lão đệ đã tin rằng lời nói của Trương Dân Trúc không phải là giả dối. Vì thế y mới quý bỏ kế hoạch vốn có. Quang Sơn Nguyệt nói nặng này không sai, đi tuyết phong lần này có thể hoa sẽ không để cho Tài Hạ sống sót trở về. Trương Dân Trúc đem sư phụ và những người bắt được đến tuyết phong Chính là để ép Tài Hạ rơi vào cạm bẫy của hắn Không dân kỹ ngẩn ra rồi nói Thế thì chúng ta nên tính toán lại cho kỹ đi Quang Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi Có gì cần phải tính toán chứ Không dân kỹ lên tiếng đạp Trương Dân Trúc đàn kiên kỹ hãng hải tầm pháp của lão đệ Tuyệt đối sẽ không dùng gió công để đối phó với lão đệ Hắn đã bài bẫy ở trên tuyết phong Thì chúng ta có thể không đến đó qua Sơn Nguyệt lắp đầu Không được Hắn đã dùng sư phụ của tại Hạ để quy hiếp Chính là để tại Hạ không còn lựa chọn nào khác Hơn nữa tại Hạ cũng muốn nhân cơ hội này Để chạm tráng với hắn một lần giết điểm Không gian kỹ lúc này nói Vậy thì không cần lên tuyết phong Chúng ta vẫn có thể giải quyết với hắn Ở bất kỳ nơi nào khác Quang Sơn Nguyệt nói, hắn có chịu không? Không dân kỹ tự tin vỗ ngực. Ta chịu trách nhiệm, tỷ đấu bằng âm mưu, ta tự tin mình không có thua hắn đâu. Quang Sơ Nguyệt vẫn lắc đầu. Không cần thiết, trước giờ Tại Hạ luôn nghĩ rằng đấu trí hoặc đấu âm mưu không phải là tốt nhất. Người hiền gặp lành, Tại Hạ chưa bao giờ có âm mưu gì cả. Thế mà âm mưu của họ vẫn chưa hại được Tại Hạ. Không dân kỹ thở nhẹ ra nói. Hay, được thôi, dù sao lão đại vẫn là nhân vật chính, ta đương nhiên phải nghe theo lão đệ Hơn nữa ta thấy lão đại đúng là cứng bóng dĩa đó. Được đi theo lão đại cũng là phần lợi cho ta." Quan Sư Nguyệt thở dài. Hey, "Chuyến đi này tại hạ không nắm chắc lắm. Khổng Quân đừng đặt hy vọng quá cao vào tại hạ. Chẳng lẽ huynh không thấy tại hạ đã sắp xếp hậu sự rồi hay sao?" Không gian kỹ ngẩn ra nói Lão đệ sắp xếp hậu sự hồi nào quan Sơn Nguyệt đáp Điều băng khoăn duy nhất của Tại Hạ Chính là người thừa kế minh đà lệnh chủ Không gian kỹ mỉm cười quan Phi Đà không tội Nhưng phải bồi dưỡng thêm nhiều ngày tháng nữa quan Sơn Nguyệt thở dại Về nhân phẩm thì Tại Hạ rất hài lòng Nhưng về cá tính thì Tại Hạ chưa có an tâm lắm Nếu có thời gian Thì Tài Hạ thật tâm muốn hướng dẫn cho y nhiều hơn, Chỉ e rằng tại Hạ không được nhàn rỗi như thế. Không gian kỹ nói, Thế thì vừa rồi lão đệ phải giao cho y tất cả, Hạ tất phải đợi lão đệ quay về. Hoàng Sơn Nguyệt nói, Thực tế tại Hạ đã giao thân phận Minh Đà lệnh chủ cho y rồi, Chỉ có điều chưa thể nói cho y biết mà thôi. Minh Đà lệnh chủ và Minh Đà không thể tách rời. Ông Minh Đà của tại Hạ đã chết rồi Đương nhiên tại Hạ không thể tiếp tục giữ danh hiệu đó nữa Khi tại Hạ giao độc cướp kiềm thân Chính là tại Hạ đã giao phó ngôi Minh Đà lệnh chủ Không dần kỹ lại ngẩn ra rồi hỏi Thế thì tại sao lão đề còn đặt giới hạng đề cấm chế y vậy? Quang Sơn Nguyệt đáp Những hạn chế này là để rèn luyện cho y tại Hạ không cho phép Quang Phi Đà dùng vũ khí khác Là sợi y lạm dụng hãng hải tâm pháp để hấp thụ gió công của người khác mà sinh ra ảnh hưởng xấu Chỉ có cây độc cướp kim thân mới là vũ khí cơ bản nhất của Minh Đà lệnh chủ Không gian kỹ hỏi Còn hai vấn đề khác thì sao? Quang Sơn Nguyệt thở dạy Minh Đà đi lại trong vùng sa mạc rất tiện lợi Y không nên cưỡi con thú nào khác Vì chỉ có Minh Đà mới di chuyển thượng lợi trên vùng thảo nguyên này Điều này là điều thứ ba, không cho phép rời khỏi sa mạc, cũng cùng nghĩa chẳng qua là giới hạn phạm vi của y mà thôi. Không gian kỹ hỏi, tại sao lão đệ bắt buộc Quang Phi Đà chỉ được hoạt động trong phạm vi nhỏ vậy? Quang Sơn Nguyệt đáp, chàng trai đó như một con chim ưng. Phạm vi nhỏ trong vùng sa mạc này không thể giới hạn được y, nhưng tài hạ hy vọng. Trước khi tùy tuyện bay nhảy thì chim ưng phải có lòng có cánh đầy đủ trước cái đá. Sau này nhờ khổng huynh để ý chăm sóc cho y chút ít Khổng gian kỷ liền nói Đừng kể đến huynh Huynh phải đi theo lão đệ Chuyện sinh tử của huynh và lão đệ treo trên cùng một sợi dây Nếu đệ chết đi thì trương dân trúc đầu thấy buông tha cho huynh Nên bất kể đệ đi đến đâu huynh cũng phải đi theo thôi Quang Sơn Nguyệt nghĩ đây cũng là sự thật Nên im lặng chóc lát rồi thở nhẹ ra nói Thôi chúng ta đi đi. Khổng dân kỹ mỉm cười. Đi là phải rồi đừng để người khác phải đợi mình quá lâu. quan Sơ Nguyệt ngẩn ra hỏi. Ai đang đợi chúng ta? Khổng dân kỹ cười hỏi. Lão đệ hỏi như thế không phải là thùa hay sao? Chẳng lẽ lão đệ không biết ai đã giúp mình giết chết gấu tuyết à? quan Sơ Nguyệt hiểu ngay bèn nói. Thì ra là bạch bá bá và gian phạm. Khổng dân kỹ gật đầu. Quỳnh nghĩ lão đệ sẽ biết mà Quang Sơn Nguyệt lên tiếng nói tại hạ nghe nói mấy con gấu tuyết chết vì nọc rắn Đón ngay là do Giang Phạm ra tay Nhưng tại hạ không biết họ đã liên lạc với Khổng Quỳnh vào lúc nào Không giang kỹ nói Trong lúc lão đệ đến bộ lạc tháp càng Quỳnh vô tình gặp được Giang Phàm Họ cũng theo dõi Quang Phi Đà mà đến đây Giang cô nương có mang theo ngọc đới xà Quỳnh tính đến chuyện nọc độc của con Ngọc Đới Xà có hiệu quả hơn Nên đã nhờ cô ấy giấu sẵn Ngọc Đới Xà trên sân đấu Quả nhiên đã có hiệu quả khác thường ngay quan Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi lại hỏi Thế thì Khổng Quỳnh đã tráo những cây độc trăm vào lúc nào không gian kỹ thở nhẹ ra Quỳnh không có tráo Ba cây độc trăm đó vẫn ở trên mình lão đệ Quang Sơn Nguyệt không tin nói Trước đây độc trầm của Khổng Quỳnh không thể dựa bắn vào đối phương là đã tan mất. Khi tại Hạ đấu với con gấu đầu tiên. Con gấu chết rồi tại Hạ vẫn thấy cây độc trâm ghim vào mí mắt của nó. không Giang kỹ nói Không sai nhưng sau này Quỳnh đã chế tạo cho đệ một loại trầm khác. Lội trầm trước đây đương nhiên có hiệu quả Nhưng cả mũi trầm lẫn thân trầm đều có độc mạnh. Chạm vào cơ thể tức thì bị tê liệt. Nên phải giấu vào trong cây quạt xếp để bắn ra, hoàn toàn không thể nắm vào trong tay, trừ phi đã mang sẵn bao tay bằng da nai. Nhưng nếu như vậy thì địch thủ sẽ có phòng bị mất đi tác dụng. quan Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi nói, thế thì ba cây trăm tại hạ đã dùng không mang chất độc gì cả, có phải vậy không? Không gian kỹ đáp, đúng vậy loại trăm đó được kết tinh bằng mấy loại thuốc lỏng. Sau khi đi vào cơ thể sẽ tàn mất Chỉ có chút ít tác động làm tê liệt thôi Quynh biết là chúng không có giúp được nhiều cho lão đệ Nhưng không dám nói trước E rằng làm cho lão đệ mất đi nhuệ khí May mà lúc đó gặp được gian phàm Không thì ba con gấu tuyết rồi sẽ gây nhiều phiền phức cho lão đệ đó Hoàng Sơn Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi mới nói Khổng Quynh sắp xếp rất hay Nhưng lẽ ra nên báo cho Tài Hạ biết trước một tiếng để yên tâm. Càng không nên để Bạch Bá Bá và Giang Phàm đi quá xa mình. Không gian kỹ mỉm cười. Ngọc đối xà của Giang Phàm chính là một loại sáng vật dùng tuyết sơn. Nên sắc vực mọc không thể không biết. Vì thế Bạch Bá Bá và Giang Phàm phải đem con rắn ra khỏi đây trước. Để khỏi bị gặp phải mà sinh ra phiền phước. Lúc này Quang Sơ Nguyệt không nói gì được nữa, bèn giúp ngựa chạy nhanh tới. Được mười mấy dặm quả nhiên thấy Bạch Thiết Hận và Giang Phàm đang ngồi trên lưng ngựa chờ đợi. Bạch Thiết Hận nhìn thấy Quang Sơn Nguyệt liền mỉm cười nói: "Hai người đến đây nhanh thật đó." Quang Sơ Nguyệt thi lễ với Bạch Thiết Hận, xong xuôi nói với Giang Phạm, "Cảm ơn cô nương lại giúp đỡ ta lần nữa." Giang Phàm mỉm cười: "Hoàng đại ca, tại sao đại ca đến đây nhanh như thế?" Mội tưởng rằng đại ca phải tán tỉnh cô nàng mặt trời tuyết sơn lâu hơn chứ Mặt của Hoàng Sơn Nguyệt đỏ hẳn lên rồi nói Giang Phàm mội đừng có nói bậy nha Giang Phàm cười nói Mội đâu có nói bậy Mội thấy võ công của chúa hộ tộc đó ừ, Rất là giỏi Mà sắc đẹp lại tuyệt vời Chẳng cách khi nào đại ca ở Trung Nguyên trong lòng lúc nào cũng nhớ về vùng Đại Mạc Không dần kỹ bật cười Hơ <cười> Giang cô nương, cô nương nói vậy thì quan ủ người ta quá rồi. quan lão đệ mới gặp địch Lan Na lần đây mà thôi. Hơn nữa còn kết thành thù địch nữa đó Giang phàm mỉm cười. Thế thì đúng là liên quan sâu đậm rồi. Quá nhiều nữ nhân có duyên với quan đại ca. Ai cũng nói rằng quán hận quan đại ca nhưng trong lòng lại yêu rất sâu đậm. Chỉ cần quan đại ca gợt đầu là quán hận lập tức trở thành tình ái. Phương Sơn Nguyệt hơi ấy nãy lên tiếng, "Gian Phàm, mũi đừng đùa nữa, huynh còn nhiều việc phải làm lắm." Lúc này Gian Phàm mới không cười nữa, nàng nghiêm chỉnh nói, mũi biết ca ca phải lên Tuyết Sơn đúng không? Trường tỷ tỷ cũng sắp đến rồi." Phương Sơn Nguyệt ngẩn ra hỏi, Thành Thành đến đây rồi ư? Muội có gặp không?" Gian Phàm lắc đầu, "Không gặp, là Tiểu Bạch nói cho mũi biết." Mùi đến đây chờ Tiểu Bạch Nhân xà thần giữa đường gặp Tiểu Bạch Nhờ Tiểu Bạch đưa thư đến cho muội Nói rằng họ đều đến đây cả Vì sự việc khẩn cấp Nên Trương Tỷ Tỷ đã đi trước để bố trí Dạng huynh cứ việc an tâm đến đó Chuyến đi lên Tuyết Sơn lần này Sẽ gặp giải quyết hết mọi chuyện Hi Mã Lập Sơn Là một ngọn núi cao nhất trên thế gian Có thể nói là cao ngang trời Nhà Phật có câu Giới tử nạp tu di, nghĩa là trong một hạt cải có thể chứa cả núi tu di. Cũng là nói, để đựng cây lớn nhất vào trong cái nhỏ nhất, lớn nhỏ chỉ là tương đối. Núi tu di tức là hy mã lạp sơn, nên cũng có người gọi hy mã lạp sơn là đại tu di sơn. Núi rất cao, ngẩn đầu lên không thể nhìn thấy đỉnh, vì đỉnh núi bao giờ cũng ẩn ở trong mây. Giải núi này đồ sổ vô cùng, dài cả mấy ngàn dẫm. Trên đỉnh núi là băng tuyết không bao giờ tan. Vì Nga nói chưa có ai leo lên đến đỉnh. Vì vậy mà ngọn núi Nguyên Nga này trở nên cực kỳ bí ẩn đối với nhân gian. Tạo ra rất nhiều truyền thuyết và suy đoán hầu như thần thoại. Những người tu tiên nói ngọn núi này là chiếc thang để leo lên trời. Còn nhà Phật lại nói đây là cột chống trời. Dù sao họ đều xem ngọn núi này là mối liên hệ duy nhất giữa trời và đất. Khí hậu lạnh thấu xương gió như dao cắt, đỉnh núi cao tới mức ngước nhìn không thấy, đừng nói là người bình thường. Dù là những gió lâm cao thủ mình mang tuyệt kỹ cũng hiếm ai có dũng khí leo lên đó để thám hiểm, cảnh giới bí mật. Nhưng bây giờ đang có bốn người vì một cuộc hẹn kỳ lạ mà phải lục lõi tìm kiếm khắp trên dãy núi rộng lớn này. Bốn người này chính là Quang Sơn Nguyệt, khổng gian kỹ, gian phàm và bạch thiết hận. Cốc Trường Thanh nói, tuyết phòng ở trên ngọn núi Đại Tu Di, nhưng không nói rõ là ở hướng nào. Lúc đầu họ cho rằng chỉ cần đến Đại Tu Di là có thể tìm thấy. Mãi khi đến chân núi, họ mới nhận ra suy nghĩ này thật quan đường, vô số ngọn núi đâm lên thủng những đám mây to. Đứng dưới nhìn lên, không biết chỗ nào là cùng tận. Họ thật sự không thể xác định ngọn núi nào mới là tuyết phong, hơn nữa nơi này hoàn toàn không có khói bếp, muốn hỏi cũng không có ai để mà hỏi. Nếu phải tìm hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, e rằng một năm cũng không đủ. Còn thời gian của họ chỉ hạn chế trong vòng một tháng, mà dọc đường tới đây đã mất hơn 20 ngày đi gấp rút rồi. Họ còn tưởng rằng có thể đến sớm một chút khiến cho trương dân trúc và sắc dược mộc không liên lạc được hoặc bố trí, không được kỹ càng. Nhưng khi vào dùng núi này họ mới biết, nếu không có hướng dẫn chính xác, thì đến sớm một năm cũng chỉ là vô dụng. Hoàng Sơn Nguyệt cho rằng, Tuyết Phong chắc chắn là ngọn núi cao nhất ở đây. Và hai người nữa cũng có cảm giác như vậy, chỉ có Khổng Văn Kỷ không cho là thế. Khổng Văn Kỷ cho rằng Tuyết Phong chắc chắn là một địa danh, hơn nữa không thể ở quá cao. Về ở đó là chỗ chăn nuôi của bộ tộc Sắc Dược Mộc. Cho dù cha con Sắc Dược Mộc thân hoài tuyệt kỹ, nhưng họ cũng không thể sống ở một vùng băng tuyết quanh năm không tàn như thế được. Nơi mà quanh năm không thấy một ngọn cỏ nhất định người không thể sống nổi. Rõ ràng kiến giải của Khổng gian Kỷ rất là hợp lý, nên mọi người đã tìm kiếm ở những khu vực tương đối bằng phẳng, cố gắng tìm cho ra khói bếp. Kết quả tìm kiếm của họ vô cùng thất vọng Cũng có gặp được mấy người sinh sống ở vùng núi này Nhưng không phải là người duy ngô nghĩ Mà họ lại không biết tạng ngữ Ngôn ngữ không thông nên khó mà nói chuyện Khó khăn lắm mới có thể dùng tay ra hiệu để trao đổi suy nghĩ Nhưng những đáp án có được vẫn bằng không Người Tây Tạng theo đạo lạc ma Họ không qua lại với vị giáo Không biết tuyết phong ở chỗ nào Cũng không biết trong vùng núi này lại có một bộ tộc khác đang cư trú. Đã lãng phí 10 ngày trời, không có một chút kết quả nào. Điều này khiến họ ủ rủ, nhưng không quá lo lắng. Tuy rằng thời hạn một tháng đã đến, nhưng thủ hạ của Trương Dân Trúc và Cốc Trường Thanh đã nói trước là có thể gia hạn hơn nữa. Vụ chậm trễ này hình như chúng đã tiên liệu trước rồi. Rời khỏi căn nhà đơn sơ của người tạng trên vùng núi. Họ có cảm giác hoang mang không biết đi về hướng nào. Đây mới là vấn đề lớn nhất của họ. Trong 10 ngày lãng phí đó, họ đã bàn bạc kỹ một vấn đề. Trương Dân Trúc đã quyết tầm giết chết Quang Sơn Nguyệt trong cuộc hẹn này. Vì hãng hải tâm pháp nên đến giờ hắn vẫn không dám vào đấu trực tiếp với Quang Sơn Nguyệt. Do đó Trương Dân Trúc phải bày ra nhiều âm mưu để hãm hại Quang Sơn Nguyệt. Nhưng chưa có lần nào thành công Điều này đã khiến cho Trương Dân Trúc hiểu được một việc Mà trước nay hắn không chịu thừa nhận Đó là trong cõi vô hình nào đó Có một lực lượng không thể nhìn thấy đang giúp đỡ cho quan Sơn Nguyệt Ở hiện gặp lành Đây là cách giải thích duy nhất Trương Dân Trúc đã ý thức được Muốn giết chết quan Sơn Nguyệt thì phải có một trận quyết đấu công bằng Không thể dựa vào bất kỳ âm mưu ám toán nào khác Nhưng muốn tìm cách để giết chết quan Sơn Nguyệt, Lại không phải dễ, Tương Dân Trúc không dám tự ra tay, Tìm người thay thế càng khó khăn hơn, Những kẻ như Tạ Linh Dận và Lưu Áo Phu, Đã bị hắn khống chế, Thì không đủ sức, Bây giờ cuối cùng hắn đã tìm được người thích hợp, Không phải là sát dược mộc, Thì cũng là địch Lan Na con gái của y Kiếm pháp kỳ bí của hai cha con người này, Có thể là khắc tinh duy nhất của quan Sơn Nguyệt, Nhưng Trường Dân Trúc lại lo lắng Quang Sơn Nguyệt sẽ nhờ hãng hải tâm pháp Mà học được những chiều kiếm bí hiểm đó Cho nên hắn mới sắp xếp Một cuộc hẹn này Lại cố ý bắt Quang Sơn Nguyệt lạc đường chậm trễ Để lợi dụng thời gian Mà yêu sách dơi sát dược mộc Và địch lan na Đồng thời dạy cho hai cha con họ kiếm chiều của hắn Hắn phải dạy cho Hai người cha con này Biết cách thoát khỏi ảnh hưởng của hãng hải tâm pháp Thì Quang Sơn Nguyệt mới không thể dùng Hãng hải tâm pháp để khỏi bị chết Hoặc bị giết trong trận huyết đấu sắp tới. Cần dân trúc đã nghiên cứu Hãn Hải Tâm Pháp đến chỗ sâu sắc, chỉ cần có đối tượng thích hợp là hắn có thể nghĩ ra những chiêu kiếm để khắc chế Hãn Hải Tâm Pháp này. Thời gian càng kéo dài, đương nhiên càng bất lợi đối với Hoàng Sơn Nguyệt. nhưng đối với Trường Vân Trúc cũng không tốt lắm. Tới khi kiếm chiêu của dược mộc đã đạt đến trình độ Hãn Hải Tâm Pháp không thể khống chế, thì cha con của họ đương nhiên trở thành kiếm thủ thiên hạ vô địch. Đây là điều mà Trương Dân Trúc không bao giờ muốn. Cho nên Trương Dân Trúc chỉ muốn kéo dài thời gian chút ít để thành tựu của sát dược mộc vượt qua Quang Sơn Nguyệt một chút, có thể thoát khỏi hãng hải tâm pháp của Quang Sơn Nguyệt là vừa đủ. Trương Dân Trúc luyện tập hãng hải tâm pháp đã thành tựu hơn Quang Sơn Nguyệt, nhưng vì dùng luyện tập một loại tâm pháp, nên hắn không dám trực diện đấu với Quang Sơn Nguyệt. Nếu có thể mượn tay sắc dược mọc để giết Quang Sơn Nguyệt mà Trương Dân Trúc vẫn có thể khống chế sắc dược mọc thì lúc đó Trương Dân Trúc mới có thể tung quầm thiên hạ. Quang Sơn Nguyệt đã biết rõ ràng chủ ý của Trương Dân Trúc nhưng hoàn toàn không có cách nào đối phó với hắn. Chàng mong sao sớm tìm được sắc dược mọc để giải quyết một thể. Giả tỉ sát dược mọc và Trương Dân Trúc chưa chuẩn bị đầy đủ thì chàng vẫn còn có thể thắng. Nhưng ở vùng trời cao thẩm này Lại không biết hắn phải tìm ở đâu Thế thì có tính toán gì thì cũng bằng không Hoàng Sơn Nguyệt ủ rũ thở dài rồi nói Xem ra chúng ta phải chờ trương dân trúc sắp xếp ổn thỏa Rồi hắn mới cho người đến đây gọi chúng ta đi nhận cái chết Có thể lần này hắn thật sự thành công Không dần kỹ tốt trí đa mưu mà tuyết hận cũng không kém cỏi gì Thế mà hai người nhìn nhau thở dài không nói được tiếng nào. Giang Phàm không nén nổi sự thất vọng. Nàng cất tiếng trách móc Còn Tương Tỷ Tỷ nữa. Tại sao Tỷ ấy không đợi chúng ta một chút? Quang Sơn Nguyệt lắc đầu thở dài. Nhất định là cô ấy muốn mau mau đến đó. Cô nương này bao giờ cũng tự cho mình là thông minh. Chỉ cần mình là đủ một bàn tay là che được mặt trời. Giang Phàm không cho là vậy. Nàng bèn lên tiếng cãi, từ lúc Trương Tỷ Tỷ trở về đối mặt với phụ thân, đến nay vẫn chưa từng thất bại. Tỷ ấy thật sự đã giúp đại ca không ít, tại sao quang đại ca không tin tưởng Trương Tỷ Tỷ chút nào vậy chứ? quan Sơ Nguyệt cười khổ nói, Trương cô Nương không phải kém, nhưng khi đấu trí ở dạng Ma Sơn Trang thì Trương Dân Trúc không thua cô ấy thật đâu. Những điều này đã hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Giang Phàm lên tiếng hỏi. Không chừng lần này tỷ ấy thật sự có cách thì sao? quan Sơ Nguyệt lắc đầu. Ta không dám tin. Càng không dám quá kỳ vọng Không dần kỳ đột nhiên hỏi. Tiết Phong khó tìm như thế. Trương Thanh Thanh làm sao đến được? Giang Phàm nói. Chuyện này thì mũi biết chắc chắn xà thần đã dẫn được. quan Sơ Nguyệt liền hỏi. Tại sao xà thần biết? Giang Phàm vỗ vỗ vào cái bọc đeo bên mình rồi nói. Tiết Phong là quê hương của Tiểu Bạch. Xà thần từng đến đó một lần Tiểu Bạch là do xà thần từ tuyết phong Bắt mang về cho Mụi Nên xà thần phải biết chứ quan sư Nguyệt đổi hắn sắc mặt Thế thì Tiểu Bạch nhất định cũng biết Giang Phàm nhăn mũi lại rồi đáp Mụi hỏi Tiểu Bạch rồi Tiểu Bạch bị xà thần bắt về lúc còn nhỏ xíu Làm sao nhớ được Không thì Mụi đã bảo Tiểu Bạch dẫn đường từ lâu rồi Mụi thích hận hết sức vui mừng lên tiếng gian cô nương Cô nương bảo Tiểu Bạch dẫn đường đi, nhất định Tiểu Bạch có thể dẫn chúng ta đến nơi đó. Giang Phàm đáp, không được đâu. Con cùng Tiểu Bạch lớn lên cùng nhau, hiểu nhau rất rõ. Nếu Tiểu Bạch biết thì chắc chắn nó không lừa gã con đâu. Bà Tiết Hận mỉm cười. Tiểu Bạch không lừa cô nương, vì chính Tiểu Bạch cũng không biết mình có khả năng này. Nhưng ta tin tưởng rằng Tiểu Bạch có thể tìm thấy nơi mình sinh ra. Giang Phàm vẫn không tin. Bà Tiết Hận tiếp tục nói. Tất cả những loài thú vật Dù là chim chóc sâu bọ Đều có bản năng thiên phú Bất kể trời cao đất rộng thế nào Chúng không cần chỉ dẫn Vẫn có thể quay về quê hương của mình Hoàng Sơn Nguyệt lên tiếng ủng hộ Ý kiến của Bạch Thiết Hận Điều này không sai đâu Bụi xem chim nhạc chim yến Hàng năm đều bay về Nam Để tránh khí lạnh Đến mùa hè thì chúng lại bay về Bắc Chúng dược muôn trùng tìm nơi ẩn náo Có bao giờ bị lạc phương hướng đâu Giang Phạm suy nghĩ một tí rồi mới nói Nhưng chính Tiểu Bạch đã cho Mụi biết Tiểu Bạch không biết đường đến tuyết phong Bạch thiết hận lên tiếng nói Tiểu Bạch không biết Nhưng nhất định Tiểu Bạch sẽ tìm được Cô nương đừng có ngại Cho Tiểu Bạch thử tài một chút đi Vì chính Tiểu Bạch Cũng không tự biết Mình có khả năng trời phú như thế Cuối cùng rồi Giang Phạm cũng đã thả Tiểu Bạch từ trong túi ra, dùng ngôn ngữ đặc biệt nói chuyện một hồi. Tiểu Bạch rít lên một tiếng nhỏ, hình như cảm thấy bàn hoàng. Giang Phạm tiếp tục thôi thúc, nhắc nhở. Cuối cùng Tiểu Bạch đã từ từ di động thân thể của mình. Nó bò quanh bốn phía một chút, nhận định phương hướng rồi bắt đầu bò theo phương hướng nhất định. Bạch ít hận lớn tiếng la lên. Nhìn kìa, Tiểu Bạch đã tìm được phương hướng đi rồi. Gian Phàm vô cùng phấn chấn hồ hởi, "Tiểu Bạch, mau dẫn chúng ta đi." Bạch Thiết hận nói, "Không cần phải gấp rút như thế, chỉ cần Tiểu Bạch biết được phương hướng, còn gần hay xa thì chưa khẳng định được, biết đâu còn dài trăm dặm nữa thì sao, cứ để Tiểu Bạch từ từ dẫn đường đi." Bốn người đều vô cùng phấn khởi đi theo Tiểu Bạch. Gian Phàm mỉm cười, "Nếu sớm biết có thể như vậy thì đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi." Quang Sơn Nguyễn thở dài. Có ai ngờ đường đến tuyết phong lại khó tìm như vậy. Mỗi lần trước đây chúng ta đến đâu có lập tức tìm được đến nơi liền. Bạch Thiết Hận cũng thở ra nói. Hey, đúng là trải qua một việc lại tăng thêm một phần kiến thức. Ta sống đến từng tuổi này rồi. Danh sơn khắp thiên hạ. Hầu như đều đặt chân đến chưa có lần nào hồ đồ như lần này. không gian kỹ miễn tuổi. Bạch Lão đầu có hồ đồ không? Phải nhờ đến kinh nghiệm quý báu của Bạch Lão Mới giải quyết được vấn đề khó khăn này Câu nói này làm cho mọi người đều cười lên vui vẻ Những bức ức ở trong 10 ngày qua Hầu như đã giải tỏa được rất nhiều Tiểu Bạch đang dẫn mọi người đi theo một con đường núi vô cùng hiểm trở Gọi là đường nhưng thật sự không có đường Chỉ là những khoảng trống mà băng tuyết chưa phong tỏa hết được Tiểu Bạch trời sinh kỳ lạ Không khí lạnh của băng tuyết không làm ảnh hưởng gì, nên cử động vẫn nhanh nhẹn như bình thường. Còn bốn người đi sau đều có căn bản võ công thâm hậu đương nhiên cũng không có quan ngại kiện băng tuyết. Chỉ có khổng gian kỹ vì vết thương chưa lạnh nên hành động hơn chậm chạp. Nhưng bị chuyện khẩn trương nên y cũng đành cắn răng chịu đựng. Họ buồn bà như thế mấy ngày, không biết đã đi qua bao nhiêu núi cao núi thấp. Cuối cùng đã đến một dách đá dựng đứng lên. Dách đá cao hơn ngàn trượng. Nhìn lên không thấy đỉnh. Chỉ thấy trên dách đá. Đóng đầy những tảng băng trắng xóa. Chói chan dưới ánh nắng mặt trời. Tiểu Bạch dừng lại không bò tiếp nữa. quan sư Nguyệt liền nói. Đến nơi rồi có phải không? Tiểu Bạch gật đầu. Giang phàm dội hỏi. Trước mắt là dách núi cao ngất như thế. Sao có thể lên đó đây? Bạch thiết hận mãi tin rằng bản năng của nó không x sai mọi người thử tản ra tìm kiếm xung quanh không chừng có một con đường nào đó nhưng chúng ta đừng đi quá xa bốn người chia thành hai nhóm quan Sơn Nguyệt cùng gian phạm tìm theo hướng ở bên phải có thêm tiểu bạch dẫn đường ở phía trước đi được mấy trưởng tiểu bạch bỗng ngẫn đầu nên phóng tới một mảng băng đóng cứng ở trên giấc núi thân hình ốm nhất dài ngo của nó bắn đi như một mũi tên Nhanh chóng chui vào trong giách đá. Giang Phàm nói. Nhất định là ở đây rồi. Nàng vừa lớn tiếng gọi. Bạch tiếc hận và không gian kỹ tới. Hoàng Sơn Nguyệt rút cây tử trình kiếm cầm chắc ở trên tay. Khuét rộng một cái lỗ mà tiểu Bạch vừa chui vào. Chỉ trong khoảng khắc là giách đá đã bị khuét thành một cái hang rộng. Thì ra lớp băng tuyết này chỉ dậy có 3 bốn tất. Che phủ hang động rất lớn ở phía sau. Bốn người tiến vào bên trong. Nhận thấy trong hang động này khá rộng Chứ được mười mấy người Chỉ có ngoài cửa động Là bị băng tuyết niêm phong lại Quang Sơn Nguyệt chỉ khoét Cửa hàng rộng khoảng hai thước Để đủ ra vào Phần còn lại vẫn để băng tuyết che khuất Trong hàng ánh sáng mặt trời mờ mờ Nhưng đủ trong thấy rõ Không dân kỹ cúi đầu tìm kiếm cái gì đó Rồi lên tiếng nói Không sai Trong này nhất định là nơi cư trú Của bộ tộc sắc dược ngọt Nhìn xem dưới đất vẫn còn dấu chân và phân của trâu ngựa, thì ra họ đã trú ngủ ở vùng núi này. Quan Sơ Nguyệt cũng xem xét một hồi rồi nói: "Chẳng trách người tạng không biết ở trong khu núi này còn có một bộ tộc khác." Bà Tất Hận đột nhiên mỉm cười nói: "Hiền Đế lớn lên ở Thảo Nguyên đã từng nghe nói có dân du một sống trong hang núi này chưa?" Quan Sơ Nguyệt ngẩn ra nói: Chẳng lẽ chúng ta lại lầm đường rồi?" Bà Thiết Hận cười nói. <cười> "Lầm đường thì không, nhưng Hiền Điệt đã đoán nhầm rồi. Hang động này chỉ là một con đường. Cuối hang động chắc chắn là một vùng đất khác, đó mới là nơi họ sinh sống." Quan Sơ Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, "Lão ba nói rất đúng, Tiểu Điệt cũng cảm thấy không thể Người du một phải dựa vào nơi có cỏ và nước mới sinh tồn được. Cho dù trong hang động này có nước, có cỏ thì chắc chắn cũng không có đủ. Quyết không phải là nơi chăn ngựa chăn bò. Giang Phạm hỏi, tại sao bên ngoài phải niêm phong bằng băng Tuyết chứ? Quang Sơn Nguyệt đáp, bộ tộc của họ đã đi tham gia đại hội hết rồi. Họ không muốn người ngoài phát hiện địa điểm này nên đã niêm phong lại. Ở đây thì băng tuyết là vật liệu để dễ tìm nhất Giang Phạm nói Băng tuyết chưa tan Bên trong nhất định không có ai cả Hoàng Sơn Nguyệt nói Người của bộ tộc sắc dược mộc Có thể chưa về Nhưng cha con sắc dược mộc Và Trương dân trúc nhất định là đang ở trong đó rồi Thanh thanh và quyển qua Cũng có thể ở trong đó Giang Phạm hỏi Đã có người trở về trước Thì tại sao băng tuyết ngoài cửa động vẫn còn nguyên vậy? Bạch Tuyết Hận miễn cười rồi nói. Đơn giản lắm thôi. Dùng này lạnh như băng tuyết chỉ dồn lại một thời gian ngắn là có ngay một cánh cửa bị niêm phong. Không gian kỹ lên tiếng. Đừng để tâm nghiên cứu những chuyện đó nữa. Chúng ta hãy mau mau đi tìm kiếm đi. Vì nơi cần đến không xa nữa. Nên bốn người tiến bước rất là cẩn thận. Con lên xà tiểu bạch vẫn bòi. Trước để dọ dẫm và cảnh giới Được hơn một dặm Trước mắt bỗng hiện ra sáng rực Quả nhiên là một bình nguyên rộng lớn Có hồ ao và bãi cỏ Cũng có những lùm cây nhỏ và bãi cát Tầm nhìn vô cùng rộng rãi quan Sơn Nguyệt cũng là người đầu tiên la lên Đây đúng là một bãi chăn nuôi rất tốt Không gian kỹ lên tiếng nói Sắc dược một đã có một trường rất tốt như thế Thì sao còn phải đi tranh giành đất của người khác chứ? quan Sơn Nguyệt nhìn bốn phía rồi nói, Khu chăn nuôi này bị dây giữa những ngọn núi cao, nên không thể mở rộng. Nuôi ít người thì có thể đủ, Nhưng khi nhân khẩu và đàn trâu bò gia tăng thì rất khó duy trì. Bộ tộc này chỉ có thể sinh sống ở đây khoảng nửa năm, Nửa năm còn lại phải tìm nơi khác, Nên cuộc sống của họ cũng không phải là sung túc gì. Giang Phàm nói, Nơi cành tác của họ đã tìm thấy rồi, thấy còn tuyết phong ở đâu? Chắc là ngọn núi đầy tuyết ở trước mặt rồi. Mọi người nhìn vào đỉnh núi cách đó mấy chục dặm, đào dút xuyên thủng trên tầng mây, như một cây bút cấm dưới đất. Phần trên đầy băng tuyết sáng đến lóa cả mắt. Hình dáng ngọn núi này quá ư đặc biệt, không phải nghi ngờ gì nữa. Mọi người nhanh chân đi về phía đó. Sau khi vượt qua dùng bằng phẳng mọc đầy cỏ, Khí hậu trở nên ấm áp, gian phàm kinh ngạc lên tiếng hỏi. Tại sao ở đây không lạnh như ở bên ngoài? Quang Sơn Nguyễn cười đáp. Đây là chỗ kỳ diệu của tạo quá, con người chúng ta không tưởng tượng được đâu. đến núi Côn luân cũng quanh năm đóng đầy băng tuyết. Nhưng nơi ở của bà ngoại Thanh Thanh trên núi đó, lại một năm bốn mùa xuân, như dùng đào nguyên ngoại thế vậy. Ai không đích thân đi đến đó thì không thể tin rằng trên núi Côn luân lại có một tiên cảnh như thế. Bà Thiết Hận cũng lên tiếng. Tình trạng này Lão Phu cũng đã gặp nhiều rồi, nhất là những nơi thăm sơn cùng cấp, hấp thù linh khí của đất trời. Bao giờ cũng có một hai nơi là tiên cảnh ngoài dự đoán của con người. Mười mấy dặm đường đối với họ chỉ là một hành trình trong chớp nhoáng. Bây giờ họ đã đến dưới chân núi rồi. Đến gần mới thấy nó lớn, lớn hơn và cao hơn họ tưởng rất nhiều. Ngọn núi này như một cây trụ đá chống trời. Không nhìn thấy đỉnh, cũng không thấy con đường nào dẫn lên trên đỉnh núi. Đã đến chân núi rồi, vẫn còn khó khăn đến như thế. Hơn nữa nghĩ đến cường địch ở phía trước nên mọi người không dám chia ra tìm kiếm. Một lúc sau Quang Sơn Nguyệt sốt ruột. Giận đầy trung khí, lớn tiếng hét lên. Sát dược một, quang mộ đến phó ước đây Tiếng hét này chứa đầy công lực nội gia, như rồng ngâm như hổ hú, làm cho bốn bề chấn động. Từ trên đỉnh núi đột nhiên có một tảng đá lỡ ra. Tảng đá này rơi xuống chạm vào, dách núi lại bắn ra rất nhiều đá nhỏ. Tùng một khối tuyết lớn ập xuống đầu của họ. Mấy mà mọi người nhanh chân tránh né nên mới không bị chôn dùi trong đó. Sau khi khối tuyết đó rơi hết xuống đất, mặt tuyết đã cao thêm tới hơn hai trường. quan Sơ Nguyệt không nén nổi sự giận dữ, chàng lớn tiếng nói Bọn này quá ưu đê tiện, lại dùng thủ đoạn như thế hay sao? Bà Tiết Hận cười nói <cười> Hiền Điệt à, lần này đúng là Hiền Điệt tự thoá mạ mình rồi. Trên đó không có ai hãm hại Hiền Điệt cả mà chính Hiền Điệt tự hại mình thôi. Giang Phàm không hiểu nàng lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ khối băng tuyết đó do Quang Đại ca đẩy xuống hay sao? Bà Tiết Hận gật đầu. Không sai, băng tuyết này đã tích tụ nhiều ngày dính vào dách núi không? Nó bị tiếng ác lớn của Hiền Điệt làm chấn động rồi khối băng đó bị nứt ra. Quang Sơn Nguyệt đã hiểu. Chàng đỏ mặt lên rồi nói. Tiểu Điệt sơ ý thật, lúc ở trên thiền sơn cũng thường xuyên gặp phải tình trạng này. Chỉ cần một tiếng ho cũng có thể gây nên trận tuyết lỡ kinh hồn. Năm xưa mỗi khi đi dưới băng tuyết, cử động nói năng đều phải vô cùng cẩn thận. Nhưng Tiểu Điệt đã ở Trung Nguyên lâu năm nên quên mất cái vụ này. Giang Phạm nói, không thể là gọi, cũng không tìm thấy con đường đi lên đó. Chúng ta đến được chân núi rồi, chẳng lẽ chịu phí công hay sao? Thật là tức chết đi được. Bạch Thiết Hẳn nói. Không cần dội. Nếu đây chính là tuyết phong. Chúng ta cần phải tìm thì nhất định có đường đi lên. sắc dược mọc và trưng dân trúc không phải là thần tiên. Tuyệt đối không thể đặng dân giá vũ. Chúng có thể lên đó thì chúng ta cũng lên đó được. Đột nhiên khổng văn kỹ đưa tay chỉ lên trên rồi nói. Bạch Lão. Đó không phải là thần tiên đằng dân giá vũ hay sao? Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của y, Thấy hai bóng người trắng xóa, Mang theo dách núi đi xuống, Tốc độ rất chậm, Giống như một chiếc lá từ từ rơi xuống vậy. Bà thiết hận nhìn mãi hai bóng đó rồi thở dài. Hai người này luyện khinh công tới cảnh giới như vậy, Dù không phải thần tiên thì cũng đủ gọi là siêu phàm nhọc thánh rồi. Nếu không phải chính mắt ta thấy thật khó mà tin tưởng được. Giang Phàm bỗng hỏi, Thân hình của hai người này sao lại to lớn như thế chứ? quan Sơn Nguyệt và Khổng Giang Kỷ Cùng bị công phu siêu phàm của hai người đó làm cho ngớ ngẩn. Từ ngọn núi cao nhảy xuống đã là không dễ rồi. Còn giữ được tốc độ rơi chậm như thế thật là phù hợp với câu tục ngữ, Thân nhẹ như lông hồng. Chắc chắn đã đạt đến cảnh giới di hình quán cốt. Nhưng sau khi nghe Giang Phạm nói, họ bất giác cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi nhìn thấy họ giống như người bình thường mà thôi, không có gì kỳ lạ. Tại vì lúc đó họ còn ở trên cao dài trăm trường. Giữa dách đa có một mô đá lồi ra bên ngoài. Trên đó có đậu một con chim ưng. Đứng dưới mà nhìn lên thì chim ưng chỉ to hơn hạt đậu. Đó là cự ly quá xa. Khi hai người kia rơi ngang qua chỗ con chim ưng đậu, Đã làm nó kinh Hãi bay đi Lúc này đứng dưới mà nhìn thì cảm thấy Họ như ngay trước mắt Thân hình như người thường Trừ đi sự chênh lệch bởi tầm nhìn Thì thân hình của hai người này Tối thiểu phải cao gấp đôi người bình thường Tức là hơn hai trường Lý bình thường mà nói Thân hình cao khoảng một trường Đã là người khổng lồ rồi Cao đến hai trường thì phải là kim Cang hộ pháp Đứng cành trước đền miếu Hoặc là quái vật ở trong núi Hiện tượng kỳ lạ này khiến cho bốn tai võ lâm hiệp nghĩa đầy kinh nghiệm phải ngơ ngát. Đợi đến sốt ruột, hai người đó mới xuống hẳn dưới mặt đất, dừng chân ở phía trước, cách chừng 20 mươi trượng. Bây giờ nhìn cho rõ họ lớn như hai pho tượng thần, thân hình cân đối, chỉ có khuôn mặt không trúc sắc, giống như là người đã chết. Mặt lớn như một quả chuông, miệng lớn, mũi to, nổi bật hẳn lên. Lại có hai chiếc răng nanh lòi ra ở bên ngoài Nhìn thấy vẻ xấu xí kỳ dị này Giang Phạm bật kêu lên Và sắc mặt vô cùng tái ngắt Cả hai gã này chắc là yêu quái rồi Quang Sơn Nguyệt liền nói Đừng có nói bậy Rõ ràng họ là người mà Giang Phạm không phục nàng cãi lại Nếu là người sao lại có dáng dễ như thế chứ Quang Sơn Nguyệt còn muốn nói gì đó Nhưng hai gã kia đã bước đến Bằng những bước rất dài Giang Phạm quảng sợ liên tiếp thối lui Còn Quang Sơn Nguyệt bước tới nói Xin hỏi hai vị là Còn chưa hỏi xong một gã áo xanh Đã nổi lên tiếng hét như sấm sét Đưa bàn tay to lớn ra Định chụp lấy Quang Sơ Nguyệt Còn gã kia tung người đi bắt lấy Giang Phạm Vì tướng mạo của họ quá kỳ lạ Nên khi Quang Sơn Nguyệt Bước tới hỏi hang ở trong lòng Đã âm thầm phòng bị Chàng vừa thấy dai gã nhúc nhích Liền đẩy mạnh gã ra Nào ngờ gã này không những sức lực cực kỳ lớn mà động tác cũng rất nhanh. Tay của Quan Sơn Nguyệt đẩy vào vai của gã, giống như chuồn chuồn đậu trên tảng đá, hoàn toàn không động đẩy gì được, còn gã đã xoay tay lại nắm lấy áo của Quan Sư Nguyệt, nhấc bổng chàng lên. Lúc này gã kia cũng bắt được gian phàm dở hỏng lên mặt đất. Hai gã đó vừa giống hét, vừa rất giả man, vừa cười lên như phá tan bầu không gian. Giang Phạm nghe càng lúc càng sợ hãi, không gian kỹ và bạch thiết hận, toàn phóng tới diện trợ, nhưng thấy tình trạng như vậy đều ngẩn ra không dám ra tay. Hai gã kia cứ đưa cao quan sơn nguyệt và Giang Phàm lên trời, quay người lại đi về hướng núi. Dách núi đầy băng tuyết trơn tru như mặt kiến, nhưng đối với hai quái nhân này thì nó như một con đường thênh thang rộng rãi. Mỗi gã phải mang theo một người, thấy mà leo lên dễ như đi trên đất bằng vậy Bàn tay khổng lồ xòe ra, nằm ngón tay cắm sâu vào dách băng. Những mống vuốt sắc bén kia, còn hai chân cũng đạp lúng sâu vào những tảng băng rắn chắc. Tay chân lung phiên sử dụng, chốc lát đã trèo lên được mười mấy trường. Nhìn vào dấu tay dấu chân to lớn của chúng lưu lại trên dách núi này. Khổng gian kỹ đột nhiên nghĩ đến một việc, y vội vàng chạy tới lớn tiếng gọi. Hoàng lão đệ, hai gã này là tuyết tiêu, mau mau dùng bảo kiếm đi. Quý thính giả thần mến, sa mạc nhất hùng phần thứ 78, tác giả từ mã tử yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 79 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ xin tạm biệt.